sống thứ tay em gửi cho anh ngày nào giờ còn là hư vô em gửi anh lời chào mà nhìn người đi vội mình làm gì nên tội? tại sao lại cách xa còn nếu như thế mà để hoen mỹ khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà xa đi anh chẳng điều gì mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương, tìm em mà bốn phương vì say nên vẫn vương em ơi vô tình chủ tình mình gặp không may. Deze nơi ga, mấy. Thương cha, thương mẹ, để đành lòng hai năm âm lịch nhìn người cười mà dưng dưng. kia hoa người đến xem hoa hàng kết duyên còn phần mình là hết à uh, anh như trẻ lạc còn tấm tối giữa rừng thông nơi cánh chim nhỏ lạc đang tìm bến đò để ngừng trông anh là một con đom đóm mất ánh sáng đến xoay vòng để cho anh có một mầm sống nhưng càng chịu khó buồn trọng vì lúc ấy ta còn trẻ nên đời bạc và muôn sinh anh chưa học hết lớp mười người ta gọi là lưu linh anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao trong Mình. Tình yêu ơi, bình yên ơi, về đây đi Để anh ôm để gió cuốn đêm nay ai đưa về nhà Để gió vang lên câu tình ca để lê hoen mỹ Khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi Anh chẳng níu kéo điều gì mà nghe sao đáng thương Nhìn nhau như khổ hương, tìm em ở bốn phương vì say nên vắng Hết rồi cuối cùng nắng tôi cũng đã ngã vàng bên người nhắm tình em phải thương bản thân mình lắm phải không? Dạ trang lấp biển đông, biết người cũng trả trong nên thôi câu chuyện. Thề ra xong nhưng nếu anh xây như thế này thì ai xem? Người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem. Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ. Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở. Và bài của anh là lính mà anh từng làm cán bộ. Anh không cho phép mình khóc xe có hư cũng ráng độ. Đời người là kiếp lặn luju anh chẳng may làm lữ khách đi với nhau cả một hành trình giờ có xa chẳng đỡ trách. Em ước là đời của em yên trắng muôn phi như